Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em muốn đi đâu? Lòng kỉ vũ đi theo cô Không cần lo cho tôi được không? Cô đổi lại càng đi nhanh hơn Cảm ghét anh sao giống như keo gian sắt Cần lực bỏ ra cũng không xong Không được Em làm gì phải đi Không phải nói phải ngồi cùng bạn uống rượu sao? Ai hứa hẹn với anh? Cô tức giận mà cho anh một câu Đúng lúc này Một chiếc xe màu đen đứng trước bạn họ Mở cửa xe, tiểu đệ ở bãi đậu xe đi xuống Đối với Long Kỳnh Vũ nói Làm tiền sinh, xe của ngài Ừ Long Kỳnh Vũ hà phóng mà cho tiểu đệ Ở bãi đậu xe tiền bo Tiểu đệ nhận lấy tiền bo Rồi rời khỏi Sở tiểu tinh trong lòng rất buồn bực Long Kỳnh Vũ muốn tiểu đệ này lái xe tới làm cái gì Lên xe đi, tiểu tinh tinh Vô luận em muốn đi nơi nào Tôi cũng có thể chờ em đi Anh mở cửa xe Cô nhịn xuống sự ngượng ngùng Coi như không có nghe thấy anh gọi cô là tiểu tinh, rất buồn nôn. Không thể tin tưởng mà nhìn ánh mắt của anh một cách tự nhiên, suy đoán hỏi. Anh sớm biết tôi từ phòng tiệc rời khỏi. Lòng kỉnh vũ cười, tầm mắt của anh quả thực đều chú ý đường đi nước bước của cô. Thấy cô thần sắc vội vội vàng vàng mà rời khỏi phòng yến hội. Anh cảm thấy lo lắng, liền đi theo cô anh ở ngoài phòng làm việc quản lý kinh doanh, nghe thấy cô nói cô phải đi, liền ngay tức khắc lấy điện thoại di động ra dặn dò bãi đậu xe. Tiểu đệ đem xe của anh ra thì như thế dễ như trở bàn tay, cô Hà tắt hỏi nhiều. "Trả lời tôi." Sở Tiểu Tinh muốn biết. "Tôi có thần thông." Long Kình Vũ bắt đầu nói đùa. "Anh có bệnh tâm thần rồi." Sở Tiểu Tinh cười không nổi, cô cảm thấy đầu choáng váng, hoa mắt, trắng mặt càng nghiêm trọng, lòng bàn chân cũng từng chợt nhẹ nhàng có phần đứng không vững. Lòng kỉnh vũ thế thế cầm tay cô, đỡ lấy cô, chân thành hỏi nàng em làm sao vậy? Không có gì, cô thầm nghĩ muốn ở một mình, cần bản không muốn trong thầy anh. Lòng kỉnh vũ mơ hồ gửi được vị rượu tiếp cận khuôn mặt của cô, người thấy cái miệng nhỏ nhắn của cô có hương vị rượu. Em chừng nào thì lên uống rượu. Vừa rồi quản lý kia mời. Mặt nàng ửng hồng, ôm đầu nói. Tôi đã nói người nọ không có hảo ý mà Anh đừng nói bừa bất quá chỉ là chén hồng rượu mà thôi Cô chẳng qua là có phần đau đầu Chóng váng Cô như vậy mà chịu không được sức mạnh của rượu Lên xe đi, tôi đưa em về Anh đổi lại càng không yên tâm cho cô đi một mình Tôi muốn ngồi taxi Tôi không đồng ý Cô bị làm tức giận không vui Mà bỏ tay anh ra Cho rằng chính bản thân mình bỏ ra được rồi Nhưng không có Anh vẫn còn vững vàng giữ chặt cô Anh... anh nghĩ anh là ai? Cô bậc phát, nổi nóng đối với anh Tôi là... Nghĩ muốn yêu em, làm người đàn ông của em Có thể chứ, hoa nhỏ mê người Thành âm của anh trầm lắng Ánh mắt kiên định, không hề nổi giận Cũng không phải treo đùa Anh nói thật Cô nhìn anh, một đôi mắt đẹp trừng giống như là chuông đồng Anh muốn yêu cô Dòng tiềm thức cô đã sớm đoán là như thế này Quả nhiên đúng là như vậy Cô thực sự sợ hãi. Chết tiệt, tay anh cuồn lấy thắt lưng của cô mà cô rõ ràng gầy yếu nên ngã vào trong lòng anh. Cô cố gắng phản đối hành động thân mật của anh. Thế nhưng cô nửa đầu nửa tỉnh nửa say chịu hy không được thân thể của mình. Chén hồng rượu chết tiệt kia. Hại cô thật thảm. Anh đem cô vào trong xe. Cô không có sức phản đối. Cô cần phải chạy đi. Tôi nóng quá. Trên xe, cô dán lưng vào ghế dựa tay nhỏ bé dương cao lên mặt mình, không kiên nhẫn vì vén lên mái tóc dài mà trên vai, lộ ra bả vai trắng nõn cùng xương quai xanh nhỏ nhắn mềm mại. "Thế này còn nóng không?" Lòng kỉnh Vũ đem máy điều hòa nhiệt độ điều chỉnh đến 20 độ, nghiêng thân hỏi cô, giúp đỡ cô vén lên mái tóc dài, hy vọng cô thoải mái hơn. Cô mới vừa rồi nhân nhượng để anh ôm lên xe, cho anh sự khích lệ rất lớn. "Đừng chạm vào tôi." Cô lướt nhanh qua bàn tay làm việc không cần thiết của anh. Hất ra, ánh mắt sương mù trừng lên nhìn anh, cảnh cáo anh. Mau đưa tôi về nhà. Ở cùng một chỗ với tôi, em rất an toàn. Một mình em ở nhà ngược lại không an toàn. Người nhà em tất cả đều ở phòng tiệc. Tôi đưa em đi hoa lan viên của tôi được rồi. Nơi đó bầu không khí rất trong lành. Cơ hội đến không đổi, anh có thể nào để vuột Vẫn là đem xe chạy lên núi đi. Không được, không thể được tôi không nên ở cùng một chỗ với anh đưa tôi về nhà ngoan đừng ở mỹ nghỉ ngơi một chút rất nhanh tại thiên mẫu mà thôi lộ trình không xa ánh mắt anh đen như mực cười nhìn cô như đối đãi với một tiểu hải tử bền chí nhất định không để cô đơn độc một mình cô khó có thể an tâm sợ chết anh thật là tốt hết lần này tới lần khác cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net